Bảo bảo vô lương và mẹ mập lạc của ta Ngủ ngủ Chương 243 nhiếp tốt tố thiết ướm trong mọi hoàn cảnh S Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyzau khi bảo cát qua đi Rốt cuộc mọi người cũng đến được niêm Tổng đàn ở Tây Vực của Thần Hoàng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 Chỉnh chỉnh mũ trên đầu nhiếp tố tố luyện cuốn hỏng Ai A ai ai Hai người mặc áo xám cho đi qua nhìn nàng Đây là ai vậy Nghe nói là một kẻ điên mà chủ nhân nhặt về nhiếp tố tố há miệng thở dốc Mãi không nói được gì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 So với quận cảnh hai ngày trước Thì bây giờ nàng có ăn có ngủ Còn được tắm như vậy đã là tốt rồi Hai ngày sau đó thần hoàng không thấy đâu nhiếp tố là một người tính tình sáng sủa hoạt bát Không kêu nệ tiểu tiết Rất nhanh đã hòa nhập dơn Dơn Quy Quy cương, Với những người ở đây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 Dạ tàn nguyệt đi Tây Vực Dạ vô hàm và dạ dập tuyên cũng đi phiên bang Hai, thôi tìm hoàng thượng Vấn xuân nuốt một ngụm nước bọc Vừa từ hoàng cung trở về Cầm phê duyệt của dạ hoang thiên Sơ hạ lại có vấn đề tam nương Bên phía viện dưỡng lão có người tới gây chuyện Hồng ngọc lười biến đứng đậy Chuyện này giao cho ta là được tỷ còn bận việc của tỉa